Chương 1. Tâm, chánh niệm và thiền. Điều quan trọng nhất là phải chánh niệm hay biết hay ý thức về chính tâm mình và cả những động cơ của bạn khi làm bất cứ việc gì. Hầu hết tất cả mọi người đều không ý thức được những động cơ của mình khi nói hay làm bất cứ việc gì và trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi ý thức được động cơ đó, họ lại thường tự biện hộ cho chúng. Sati, chánh niệm là sự hiện diện của tâm Hay sự ý thức về chính mình Hay biết bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại Mà không có bất cứ một định kiến nào Điều quan trọng nhất là hay biết về chính tâm mình Chánh niệm là một phần bản chất của chúng ta Nó có thể được phát kiển một cách tự nhiên và dễ dàng Điều duy nhất bạn kinh nghiệm trực tiếp được Là tâm bao gồm các suy nghĩ, cảm xúc tình cảm, thái độ, tất cả mọi thứ khác, kể là sự suy diễn. Ngay cả khi bạn nhìn xuống hai bàn tay mình và cho rằng mình nhìn thấy hình dáng, màu sắc của nó, mỗi việc đó thôi cũng đã phải đi qua rất nhiều công đoạn. Làm thế nào để thấy được hình dáng và màu sắc? Cái gì là hình dáng và cái gì là màu sắc? Một người bạn trình pháp với tôi rằng khi anh ta hành thiền và chánh niệm về tiếng động Lúc đầu thì anh thấy tiếng động từ một nơi nào đó xa xa vọng lại. Lúc sau chánh niệm hơn thì anh lại cảm nhận tiếng động ở ngay tai mình đang diễn ra ở trong tai. Khi chánh niệm hơn nữa, anh lại thấy tiếng động ở trong tâm mình, không có tâm hay biết chỉ không thể có tiếng động. Thiền theo cách tôi hiểu về nó thì không phải là để tạo ra một cái gì cả, dù đó là sự tỉnh lặng, định tâm hay tuệ giác hay bất cứ một cái gì khác. Mà thiền là để thấy rõ bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại theo một cách nhìn rất đơn giản. Đặt mục tiêu là sự tĩnh lặng hay cố gắng tạo ra sự tĩnh lặng hoặc tuệ giác là bạn đang cố gắng bắt đầu đi từ nơi mà chúng ta sẽ đến. Do đó, chúng ta sẽ luôn tụt lại chỗ đang đứng. Bởi vì chúng ta không bắt đầu đi từ nơi mà chúng ta đang đứng. Một cách diễn tả khác nữa là Thiền là sự tiếp xúc, kết nối và thấu hiểu nội tâm hoàn toàn, hiểu biết về cuộc sống, những vấn đề của cuộc sống một cách sâu sắc chính là thiền. Không có gì khác nhau giữa việc giải tỏa những nút thắt đau khổ, giải quyết những vấn đề của mình, vấn đề tâm lý hay bất cứ vấn đề gì với thiền tập. Nó đều là những thành phần cuối cùng một tiến trình. Đối với tôi làm công việc tư vấn tâm lý và hướng dẫn thiền không có gì khác giàu lắm. Do đó, người nào không hiểu được tâm người khác mà chỉ có kiến thức sách vở suông thì không thể làm một thiền sư hoặc người tư vấn được mà chỉ là một học giả. Hầu hết tất cả mọi người đều cần đến sự giúp đỡ của người khác để giải tỏa những nút mắc tâm lý của chính mình. Để làm được điều đó, một người thầy phàm tục với những kiến thức thế gian thông thường cũng có thể giúp được. Tôi đã thấy rõ điều này từ rất lâu trước đây và đã ngày càng tìm hiểu sâu về nó. Ngay cả khi ở Mỹ, cách tôi làm việc với mọi người trước hết là phải tìm hiểu cuộc đời họ, những vấn đề và khúc mắc của họ để xem họ bị bế tắc chỗ nào, giúp cho họ thấy rõ những vấn đề của chính mình. Toàn bộ mục đích của thiền tập là để giải tỏa, giải tỏa những trói buộc bên trong và bên ngoài không hề có một công thức khô khan và bất biến nào cho tất cả mọi người. Con người không có ai giống ai, do đó cần phải có sự linh hoạt. Đức Phật đã sử dụng nhiều cách dạy khác nhau cho những người khác nhau. Theo cái hiểu của tôi thì một thiền sư phải là một người rất nhạy cảm và tinh tế. Người thầy phải là một người thấu hiểu chính bản thân mình một cách thật sâu sắc. Người thầy phải ý thức rõ về những nút mắt của chính mình. Vậy rất sáng tạo Khi dạy dỗ mọi người, phải hiểu rõ từng học trò của mình một cách sâu sắc, kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi hướng dẫn họ, không tạo áp lực hay đòi hỏi người học trò phải tiến bộ bởi vì điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy mất tự tin và không thoải mái, không an vui. Người thầy phải hiểu được người học trò của mình đang đứng ở chỗ nào. Bạn biết đấy, chúng ta phải xuất phát từ nơi mà chúng ta đang đứng chứ không phải từ nơi mà chúng ta sẽ đến. Vì vậy, người thầy phải hiểu được người học trò của mình đang đứng ở đâu và hướng dẫn người học trò của mình để họ có thể bắt đầu cất bước đi từ nơi họ đang đứng. Những kỹ thuật thiền tập đang được rất nhiều người dạy và thực hành hiện nay đều có những mặt hạn chế nhất định. Đó là do họ không hiểu biết về thiền một cách đúng đắn và cố gắng thực hành như thể thiền là một phần nào đó tách rời khỏi cuộc sống. Thiền chánh niệm đích thực phải bao hàm toàn bộ cuộc sống, không để một phần nào trong cuộc sống tinh thần và thể chất, thân và tâm của chúng ta bị chánh niệm bỏ quên. Tất cả mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta cần phải được thấu hiểu một cách tường tận, sâu sắc. Một pháp hành thực sự phải hết sức tự nhiên, uyển chuyển, sống động, không bị gò bó giới hạn và phải thực hành được ở mọi nơi, mọi lúc. Một công cách thực hành chuyên biệt và tách rời là không chấp nhận được đối với tôi. Và đây tôi bắt đầu cảm thấy phương pháp thiền chuyên biệt quá và gọi ép theo một quy chuẩn nhất định là rất có hại. Tôi không bao giờ có thể tự bó buộc và cưỡng ép mình làm điều đó được. Đối với tôi, thiền không phải là một công việc gì đặc biệt cả, nó là một phần trong sự học hỏi của tôi. Điều lý tưởng nhất là luôn luôn chánh niệm. Đối với tôi, tất cả mọi thứ trên đời dường như rất phù phiếm, nó chỉ là những trò chơi điên rồ. Lúc nào cũng gấp gáp, vội vàng, vô nghĩa, thật vô nghĩa. Tại sao cứ phải lăn xăng nhiều đến vậy làm chi? Thiền tập là việc thiện nhất trên đời. Nếu có chánh niệm và trí tuệ, bạn sẽ không bao giờ bị lạc lối. Việc tốt đẹp nhất mà tôi làm được cho chính mình là chánh niệm. Hãy nhìn kỹ vào tâm mình, nhìn kỹ vào cuộc đời mà xem. Bạn bị lây tuột biết bao nhiêu giàu nghị khác và giàu sách vở. Hãy xem bạn dễ bị buồn chán như thế nào. Bạn có thể sống với sự buồn chán đó mà không làm gì khác, chỉ mỗi chánh niệm về nó thôi, có được không? Thực ra không làm gì cả không phải là một điều dễ dàng. Tôi tin rằng bạn hiểu được điều đó từ kinh nghiệm thực tế của chính mình. Khi không làm gì cả, tâm bạn ra sao? Bạn đã quan sát kỹ điều đó chưa? Sự buồn chán thật là khó chịu đựng. Chính vì vậy mà chúng ta cứ phải cố đi tìm một việc gì đó để làm, để chạy trốn khỏi nỗi buồn chán. Cứ thử cố không làm gì cả trong vài ngày mà xem, nó khó chịu như thế nào. Không làm gì cả không phải là chuyện dễ. Nếu bạn cố để không làm gì cả thì đó cũng là đang làm rồi. Nếu bạn cố gắng hoàn thành một việc gì đó cũng là đang làm. Và khi đó bản ngã của bạn rất mạnh. Còn khi không làm gì cả, bạn lại cảm thấy vô nghĩa và trống rỗng không làm gì là một trạng thái tâm không còn bản ngã, hành động mà không phản ứng, không có ai hành động cả. Và điều quan trọng nhất là làm những điều thiện mà không hề mong đợi được đền đáp lại bất cứ điều gì. Hiểu biết đến với những người công dỗ vàng tìm kiếm sự hiểu biết. Hiểu biết giống như trồng cây ăn quả, cần phải có thời gian để quả chín. Chúng ta không thể cưỡng ép bắt cây phải ra trái. Thay vì chạy trốn khỏi sự buồn chán, Nếu bạn biết làm việc với nó, bạn sẽ tìm thấy một sự tỉnh giác, sống động và sáng suốt ở đằng sau nó. Khi đó, tâm mới có khả năng làm việc được. Hầu hết chúng ta chỉ đầu hàng sự buồn chán và tự biến mình trở thành một kẻ bận rộn tối ngày. Khi bận rộn, chúng ta mới có cảm giác mình là người hữu dụng, là người quan trọng. Khi không làm gì cả, chúng ta cảm thấy mình vô dụng và hổ thẹn vì điều đó một số người còn lấy làm hảnh diện khi thấy mình bận rộn nữa chứ. Bình thường tâm chúng ta luôn luôn ở một trạng thái đờ đẫn mụ mị. Chúng ta cần phải có một sự kích thích nào đó, hoặc là phải nói chuyện, hay đọc sách, hay đi lại để làm cho tâm mình tỉnh táo. Nếu không có những thứ đó, nó luôn ở trạng thái mụ mị, nửa tỉnh nửa mê. Nếu luyện tập cho tâm mình luôn tỉnh táo trong mọi lúc mà không cần những sự kích thích như vậy, bạn sẽ tìm thấy cho mình một nguồn năng lượng mới. Chỉ nhờ vào chánh niệm liên tục từng giây phút bạn mới đạt tới được điều đó. Dù bạn đã thực hành trong những khóa thiền tích cực hay không, điều quan trọng là phải chánh niệm liên tục. Tham dự những khóa thiền tích cực rất có ít. Nhưng điều quan trọng là phải duy trì sự thực hành để có thể giữ vững được trạng thái tâm sáng suốt đó. Nếu không, bạn sẽ xuống dốc lại thôi. Giống như bơi ngược dòng, nếu không bơi liên tục bạn sẽ bị nước cuốn trở lại phía dưới. Sự tinh tấn trong thiền tập giống như sự cố gắng khi bạn tập đi xe đạp. Lúc mới tập, bạn cố gắng rất căng thẳng để giữ thăng bằng và thường là bị ngã. Khi đã tập đi tập lại nhiều lần, bạn học được cách cố gắng ở mức vừa đủ để giữ mình trên xe, như vậy dành được thêm sức để đạp xe đi. Bạn học hỏi bằng cách thực hành. Điều quan trọng nhất theo tôi Đó là sự liên tục. Nếu bạn đã biết được chánh niệm có ý nghĩa như thế nào, bạn sẽ ngày càng chánh niệm hơn. Nhờ chánh niệm, bạn sẽ học được cách giữ chánh niệm bằng cách cố gắng một cách thư giãn, thoải mái. Nếu bạn nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, hãy thử đi mà xem, điều đó ảnh hưởng đến tâm mình, ảnh hưởng đến chánh niệm của mình như thế nào. Dần dần, bạn sẽ học được cách duy trì chánh niệm liên tục. Bạn sẽ thấy rằng khi thức niệm các bạn không còn được thoải mái và an vui nữa. Tôi muốn được giải thoát và được bình an cả về thể xác lẫn tinh thần. Do đó, tôi luôn tìm hiểu xem những gì làm cho người ta không được giải thoát và bình an. Càng nhìn rõ những gì đang trói buộc mình, chúng ta càng có nhiều cơ hội để giải thoát. Câu trả lời rất đơn giản, sự dính mắc và ngã mạn. Nhưng thấy chúng ta đang thể hiện trong thực tế mới là điều quan trọng nhất chứ không phải chỉ mỗi suy nghĩ về nó mà thôi. Tôi không muốn bận rộn, bận rộn là một cách sống phí hoài. Khi bận rộn, bạn bị chìm đắm quá mức vào công việc đến mức không thể thấy gì đang diễn ra trong tâm mình nữa. Bạn thức niệm, không toàn ý thức được chính mình. Chính vì vậy, tôi không muốn trở thành một vị thầy bận rộn. Nếu bạn muốn đạt được nhiều lợi ích nhất từ thiền, hãy tự hành hết mình. Hãy thực hành như thế, không có việc gì khác bạn muốn làm trên đời. Hãy để ý nhận biết những thứ khiến tâm mình bị phân tán. Nếu cách thực hành nào đó có hiệu quả đối với bạn, như việc niệm thầm chẳng hạn, thì cứ thực hành theo. Thực hành lâu dài và thực hành thật tốt, đến mức bạn hiểu hết mọi ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp đó. Để học bơi thì bạn phải xuống nước chứ không thể nào chỉ ngồi trên bờ mà bảo người ta dạy bơi cho bạn được. Chỉ giới với hướng dẫn tối thiểu là bạn có thể xuống nước và tự dạy mình bơi được rồi. Hãy chọn một hay hai đề mục thích hợp cho mình và hãy chánh niệm liên tục về nó. Sự liên tục là điều quan trọng nhất. Suy nghĩ không làm cho bạn hạnh phúc. Hãy quan sát những suy nghĩ đó nhưng đừng mong muốn kiểm soát chúng. Khi bạn thấy chúng thật rõ ràng, chúng sẽ tự động dừng lại. Suy nghĩ là một cái nặng rất lớn. Thiền chánh niệm là ý thức về hay là biết một cách có ý thức tất cả mọi thứ đang diễn ra qua sáu giác quan trong mọi lúc, từ thời điểm đầu tiên khi bạn thức dậy cho đến thời điểm cuối cùng khi bạn chìm vào giấc ngủ, chứ không phải chỉ mỗi lúc bạn ngồi thiền thôi đâu. Điều quan trọng hơn nữa là phải chánh niệm và hiểu rõ những định kiến, những ý tưởng, những bận bộng mà mình đang dính mắc đang chấp thủ cũng như sự cô đơn, nỗi buồn bực, bất mãn và các trạng thái cảm xúc tình cảm khác dù yếu hay mạnh đang có trong tâm mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình. Phải chuyện trò thật là chán. Mọi thứ trên đời và cả con người nữa đang ngày càng mất dần ảnh hưởng đối với tôi. Thật là khó để diễn tả cảm giác này. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều ở trong tim mình. Đừng có tình cảm và cảm xúc quá quan trọng và cũng đừng biện hộ cho chúng nữa. Bạn đang sống cuộc sống của chính mình và bạn có quyền được làm những gì mà bạn cho là đúng đối với mình vào thời điểm đó. Nếu bạn phạm sai lầm, hãy học hỏi từ chính những sai lầm đó, thế thôi. Nếu bạn phạm sai lầm và gặp rắc rối, hãy nhìn thẳng vào nó và đừng kêu ca hay đổ lỗi cho người khác hay cho chính mình, đừng chạy trốn nó cũng đừng tự biện hộ cho mình hay buồn bực về chuyện đã xảy ra. Nếu bạn có thể thấy ra được điều này mà không hề chống đối, kháng cự lại nó, bạn sẽ vượt qua và trưởng thành lên một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giờ đây, tôi đã làm được điều đó, ngày càng tốt hơn. quan hệ giữa con người với con người thật là phức tạp. Tôi đã từng nói với bạn nhiều lần, tôi đang ngày càng trở nên cô độc hơn. Tôi rất hiểu bạn khi bạn nói rằng tôi rút lui vào độc cư trong chính mình. Nếu bạn quan sát tâm mình thật kỹ và không mong muốn nó phải khác đi, nó sẽ tháo gỡ cho bạn những nút rối trong tâm. Nhưng đừng nhìn tâm mình chỉ với mục đích là để giải quyết những nút rối. Điều đó sẽ tạo nên xung đột. Hãy nhìn thấy rõ bản chất vô ngã trong tâm bạn. Vô ngã thân. Tâm này chỉ là tập hợp các hiện tượng tự nhiên đang diễn tiến, không có gì là tôi, của tôi là tự ngã của tôi cả. Tôi đã mệt mỏi với những trò diễn của cuộc đời. Tháng vừa rồi tôi dành nhiều thời gian hơn để hành thiền. Sống một mình thật là thích. Tôi ngày càng ít muốn đọc hơn. Giờ đây tôi chỉ muốn đọc tâm mình nhiều hơn. Tôi nhận độc được điều gì thật sự sâu sắc từ sách vở cả. Khi tôi nhìn vào cuộc đời, nhìn vào tánh mình thật rõ ràng, chỉ khi ấy tôi mới học được điều gì đó thật sự sâu sắc. Sống trầm tiếp con người, hiểu biết về bản chất con người nói chung và hiểu biết về tánh mình nói riêng là điều lợi ích nhất trên đời mà con người ta có thể làm được. Những gì tôi đang làm ở đây thật vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi muốn nói đến việc tìm hiểu tâm mình. Đỉnh mức tôi còn muốn ngắt quãng nó, trừ phi có một lý do nào đó thật thích đáng. Thực lòng tôi muốn đi đến một nơi nào đó vắng vẻ hơn, sống một mình và dành hết thời gian để hành thiền, không bị ngắt quãng chút nào, không có gì trên đời đáng để mình phải phân tán cả. Bạn đã từng đọc, đã từng chuyện trò, đã từng thảo luận, đã từng suy nghĩ rất nhiều gia tâm bạn vẫn rối như tơ vò. Đủ rồi. Tất cả những điều đó đã quá đủ rồi. Sự sáng suốt thanh tịnh làm cho tâm mình bớt dính mắc hơn rất nhiều. Tâm tu giờ đây rất sáng suốt và ít dính mắc. Tôi không muốn bị phân tâm vào bất cứ việc gì. Bạn cảm mơ hồ gì và giúp mình đang bị mơ hồ chứ? Nhiều người còn chẳng biết mình đang mơ hồ nửa cơ. Họ quá điên rồi. Quá quá bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà nghĩ đến điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy chánh niệm. Bạn biết đấy, suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến mình càng thêm rối trí và mơ hồ hơn nữa mà thôi. Nếu bạn có thể chánh niệm được trong lúc ốm đau bệnh tật, bạn sẽ học hỏi được những điều vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Bạn sẽ thấy mình cô đơn đến như thế nào và mọi thứ trên đời này mới vô nghĩa làm sao. Khi điều tồi tệ nhất trong các điều tồi tệ xảy đến, chúng ta thật sự sẽ chỉ có một mình. Tôi đang nhìn thấy sự cô đơn ngày một rõ hơn. Chỉ có một số rất ít người có thể chạm đến được với mình và hiểu được mình mà thôi. Giữa mỗi con người chúng ta luôn có một khoảng cách rất lớn của sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Bà có thể giải thích cho cô ấy Làm thế nào để chánh niệm quan sát được những suy nghĩ và cảm xúc của mình hay không? Đừng kiểm soát nó, chỉ là sự chánh niệm đơn giản, thuần túy hay biết tâm mình. Những mẫu đối thoại đơn phương, những câu đối đáp, những mẫu chuyện vô bổ đang diễn ra suốt ngày trong tâm mình. Những sự đánh giá và phán xét. Chánh niệm là một cách sống, bất cứ ở nơi đâu, bất cứ công việc gì đang làm. Hãy làm một cách thật chánh niệm, một cách thật ý thức, có sự quan sát khách quan chính bản thân mình. Suy nghĩ là một trở ngại lớn đối với chánh niệm. Chúng ta cần phải lưu ý đến điều đó. Thực ra, chánh niệm về các suy nghĩ là một điều rất quan trọng. Hãy quan sát tâm mình mà không đổ lỗi hay đánh giá, phản xét nó. Hãy nhìn nó như chính nó đang là, không phải là mình, không phải là của mình. Trong thiền, hãy quan sát bất cứ cái gì đến một cách dễ dàng và tự nhiên. Điều quan trọng nhất là phải hứng thú, và đúng ra là phải có hứng thú và niềm vui khi làm điều đó. Thực hành thiền đúng là phải cảm thấy một sự thỏa mãn trong khi thực hành. Mỗi khi bạn cảm thấy chán, là tâm sẽ có thái độ tiêu cực như nói ngay. Khi có thái độ tiêu cực như vậy, bạn sẽ thấy việc thực hành rất mệt mỏi. Bạn nói tính tâm saha bằng sức mạnh. Đúng vậy. Khi có đức tin vào pháp hành, bạn sẽ có đủ sức mạnh để làm việc đó. Để bạn thấy hứng thú quan sát tâm mình thay vì quan sát chuyển động phồng xẹp của bụng thì tại sao lại không làm việc đó? Tâm là cái thú vị nhất trên đời. Hãy đi kinh hành nhiều hơn và hãy chánh niệm. Nếu bạn càng nghĩ nhiều đến cách làm thế nào để cải thiện tình trạng hiện tại bạn sẽ lại càng bất an hơn. Lúc nào cũng dự tính cho tương lai. Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi được ở một nơi tốt đẹp. Lúc nào cũng tôi sẽ hạnh phúc nếu chứ chẳng bao giờ thấy bây giờ tôi đang hạnh phúc. Dự định, dạch kế hoạch, thay đổi cái này cái kia, quá đủ rồi. Ước muốn trở thành cái này, cái kia, người này, người nọ, kia phố cuộc sống của chúng ta quá nhiều. Chúng ta không thấy được rằng chẳng có ai ở đó cả để mà ước mà muốn. Làm sao có thể trở thành được khi không có một ai đó để mà trở thành. Hay chỉ đơn giản nhìn những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại này mà không có bất cứ động cơ thay đổi nó chút nào. Tôi hiểu được sự đấu tranh giật lộn với phiền não và nỗi khổ của bạn. Tôi biết bạn đang cố gắng hết sức để trở thành một người đệ tử tốt của Đức Phật. Có. Ngay cả giữ được năm giới thôi cũng chẳng phải là điều dễ làm. Đúng thế, có người cho rằng đắc được đạo quả tu đạo hoàng chưa là cái gì cả. Họ không thể hiểu được sự phi thường thế nào khi tâm không còn tà kiến. Khi đã vượt qua được giới cấm thủ để thấy được rõ ràng chỉ có thực hành pháp mới là con đường duy nhất đưa đến giải thoát và hạnh phúc. Họ không hiểu được sự phi thường khi tâm đã sạch bóng không còn mãi mai thói ghen tị. Hoan hỷ với sự thành đạt của người khác, rộng lòng hào hiệp chia sẻ bất cứ thứ gì mình có cho người. Đã vượt qua được tất cả mọi hồ nghi về sự thực hành pháp của mình. Hồ nghi không biết đây có phải là con đường đúng hay không. Thật là dễ nhàn thanh thản biết bao khi không còn nghi ngờ gì nữa về con đường mình đang đi. Tôi có thể hiểu được việc thực hành chánh niệm khó khăn như thế nào. Đối với những người sống một cuộc sống bận rộn như vậy, bản thân tôi cũng chưa thể chánh niệm được đến 100%. Tốt nhất là bất cứ công việc gì không cần thiết hãy cắt bớt đi. Từ nay chúng ta chỉ nhất nhất đương theo những gì tâm mình sai khiến. Nhưng nếu nhìn tâm mình sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy chúng ta không cần phải tin tất cả những gì tâm bắt mình phải tin. Không phải chạy lăng xăng như một kẻ điên làm theo tất cả những gì tâm bảo chúng ta phải làm. Người có khả năng làm được mọi thứ cần phải học cách tự hạn chế bản thân mình. Ngôệ Thế. Chúng ta phí phạm biết bao nhiêu thời gian để theo đuổi những công việc rất phù phiếm vụn vặt. Đức Phật dạy chúng ta nên sống ít phần sự, ít công việc. Nếu bạn cẩn thận tự hạn chế mình, bạn sẽ phát triển được mức chánh niệm sâu sắc hơn. Nếu không thể giữ chánh niệm được trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ không thể phát triển được những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Hiểu biết về cuộc đời và hiểu biết về pháp đi cùng với nhau. Điều đầu tiên là hãy học cách sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa, một cách tỉnh táo. Tôi ít khi được gặp những người có lòng say mê sâu sắc trong pháp như bạn. Hầu hết mọi người thậm chí còn chẳng biết được trạng thái tâm của chính mình. Tất cả chúng ta đều có những trạng thái tâm tốt, tâm thiện và những trạng thái tâm xấu, tâm bất thiện. Chánh niệm nhận biết cả hai trạng thái tâm đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm. Chúng ta thực sự không kiểm soát được tâm mình chút nào hết, chính vì thế nó mới là vô ngã. Phải thấy ra rằng bạn không phải là người tạo ra những trạng thái tâm bất thiện ấy. Hiểu biết về bản chất của tâm mình tức là bản chất tham, sân, si, ngã mạn, ghen tị bỏn sẻng keo kịp hối cả chánh niệm định tuệ tâm từ tâm minh còn quan trọng hơn việc đắc được một tầng đạo quả nào đó hay đoạn trừ được một loại phiền não nào đó. Sự hiểu biết đến trước tiền, sự vượt qua phiền não sẽ xảy đến một cách tự nhiên sau đó. Vì vậy, hãy sẵn lòng quan sát bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại, phải thấu hiểu bản chất của chúng trước đã. Nếu bạn thất vọng bởi vì trong tâm bạn vẫn còn tham sân, khi đó bạn sẽ không thể thấy được mọi thứ một cách rõ ràng bởi vì tâm bạn xáo động, tâm bạn có sân, khó chịu, bất mãn. Hãy nhìn ngay cả những cái đó nữa. Chỉ khi bạn sẵn lòng nhìn tâm mình mà không có mặc cảm tội lỗi, không muốn làm bất cứ điều gì đối với nó, chỉ khi đó bạn mới có thể thấy nó một cách rõ ràng. Khi đó, nó sẽ mất đi quyền lực đối với bạn. Bởi vì nó đã bị lộ mặt Nó bị bạn thấy rõ Xin đừng lên án tham sân ngã bạn Bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ chúng Bạn có thể trưởng thành được Trừ phi bạn hiểu biết thật rõ về chúng Chỉ khi nào thấy rõ chúng Với một cái tâm sáng suốt Thì bạn mới học hiểu được về bản chất thật sự của chúng Nhất là bản chất vô ngã Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thiện Là không đồng quá Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thiện với các hiện tượng của thân tâm. Thiền không phải là để vượt qua cái gì hết, mà là vượt qua sự tự đồng hóa chính mình với các tiếng trình danh sắc. Tại sao người ta buồn bực và thất vọng? Bởi vì họ tự đồng hóa mình với danh sắc. Vì vậy, mỗi khi tâm mình có tham sân dục vọng, ngã mạn hay dính mắc, điều quan trọng nhất là hãy nhìn đúng như là một hiện tượng tự nhiên chớ không nhìn chúng như một cái gì đó thuộc về cá nhân mình. Đừng cố tìm cách vượt qua chúng. Thức vọng là một cái bẫy của bản ngã. Có người nào ở đó mà thức vọng? Thức vọng chỉ là một hiện tượng tự nhiên nữa mà thôi. Thức vọng là bản ngã phình đại. Nếu tâm không thức vọng, nếu không có sự đồng hóa trong tâm quan sát, nghĩa là quan sát một cách bình thản với tâm xả tâm sẽ quan sát được trạng thái tham sân với sự hướng thú định tĩnh và sáng suốt và thấy rõ điều đó đang là chỉ là một hiện tượng tự nhiên thoáng qua không có thực và không thuộc về cá nhân ai cả không có sự đồng hóa chúng sẽ không thể lớn mạnh như vậy được. Một vị thánh tôi đạo hoàng vẫn còn tham sân nhưng không còn tự đắc quá mình với danh sắc thân tâm nữa. Chỉ những bậc thánh anha hàm Và A La Hán mới hoàn toàn đoạn trừ được tham và sân. Nhưng chỉ những bậc A La Hán mới thoát khỏi ngã mạn. Nếu bạn thất vọng vì thấy mình vẫn còn thích nghe nhạc thì tức là bạn đang đòi hỏi ở mình quá nhiều. Đang mong đợi quá nhiều. Song nếu bạn nhìn cái tâm thích đó và quan sát nó một cách bình thản, chỉ khi đó bạn mới thấy được nó như nó đang là. Thất vọng buồn bực mà thực ra đó chính là tâm sân, là người bạn đồng hành gần gũi của tâm tham và ngã mạn. Bởi vì bạn nghĩ tôi là một thiền sinh, lẽ ra trong tâm tôi không nên có tham và ngã mạn khởi lên như vậy, và bạn thích giọng vì điều đó. Mỗi khi có tâm tham hay sự ham thích khởi lên, hãy nói với nó, hãy ở lại để tao soi xét nghiên cứu mày. Thực ra nghiên cứu nó rất là hay. Tâm tham là một nghệ sĩ ảo thuật vĩ đại nhất. Hãy học hiểu và thấy rõ cách chúng tạo nên những cảm giác ưa thích như thế nào. Cái tâm mình bị tâm tham lừa đảo đến mức chúng ta không thể thấy được nó như một nhà ảo thuật, chúng ta chỉ thấy nó làm mình. Cái tâm mình rất là lưu manh, nó luôn luôn muốn thay đổi, muốn có cái gì đó khác biệt. Nó khao khát sự dậy trí, khao khát sự kích thích. Buồn chán là một vấn đề rất lớn. Đó là điều hầu hết mọi người đang làm, chạy theo sự kích thích dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu không cảnh giác quan sát tâm mình, chúng ta có thể sẽ tự mãn bởi vì mình là người hành thiền, là Phật tử, là người hiểu biết Phật pháp, là người biết đúng sai phải trái. Đó cũng lại là ngã mạn nữa. Mỗi khi khởi sanh tâm ngã mạn, hãy sẵn lòng quan sát nó, hãy nhìn nó thật kỹ, đừng cố xua đuổi nó đi. Quan sát thật rõ rằng là điều rất quan trọng. Mọi việc còn lại sẽ tự nó lo cho chính nó. Chỉ khi nào bạn đắc đạo quả A La Hán thì mới hoàn toàn thoát khỏi ngã mạn cơ mà. Đừng cố tập hành khiêm tốn, đó sẽ chỉ là sự khiêm tốn kiên cưỡng ép buộc. Chỉ cần chánh niệm quan sát cái tâm ngã mạn đó. Nếu nhìn tâm mình thật rõ, bạn sẽ trở nên khiêm tốn một cách tự nhiên. Bạn sẽ không cảm thấy mình đang cố tập hành khiêm tốn nữa bằng trở nên ít kiêu mạn hơn mà không cần phải cố tình làm điều đó. Không thấu hiểu về hệ quả trực tiếp của các trạng thái tâm thiện và bất thiện, bạn sẽ không thể biết trân trọng pháp một cách thực sự.